các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tranh lệch đúng là lớn năm cung kính hiên hơi nghiến răng thì thầm mở câu mấy ngón tay bấu vào vai cô chậm rãi quay người cô trở lại đối với diện với mình hai tay nắm vai cô chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng ngày càng xinh đẹp của cô trả lời anh em thích anh ta sao cái này có liên quan gì với anh không thích thì đừng nên dây dưa tâm địa của người này không tinh khiết lòng dạ của anh ấy tinh khiết hay không tôi là người có quyền lên tiếng nhất anh ấy đã từng là bệnh nhân của tôi so với ai khác tôi hiểu rõ tâm lý cùng tình trạng hiện nay của anh ấy ngược lại là anh đường đường chính chính nói chuyện này với tôi để làm gì anh đâu phải mẹ tôi ánh mắt dự thiên tuyết trong suốt nhìn anh nói bờ môi của năm cung kỳ hiên nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt có một chút hứng thú tả khí lên xe ngồi với anh một lát được không anh chậm chậm kéo cô tới gần chống chán mình vào chán cô hỏi Tiểu ảnh mệt nhọc, tôi phải đi lên. Ngồi một lát thôi, anh sẽ đưa em lên nhà. Nam công kình hiên trầm thấp nói. Dụ Thiên Tuyết có hơi hoảng hốt. Quả thật, không biết từ khi nào thì bọn họ bắt đầu có thể tâm bình hỏa khí nói chuyện như thế. Cô bắt đầu thay đổi không bài xích của người đàn ông này nữa. Thỉnh thoảng nghe lời nói bá đạo cường thế của anh cũng sẽ tức giận bằng anh, nhưng đã không phải là cái loại chán ghét cùng thống hận đó. Cô làm sao thế này? Cứ như vậy mà bị anh nửa lôi nửa kéo vào trong xe. Trung quanh toàn là tiếng côn trùng kêu vang Dường như bóng đêm càng lúc càng ưu tĩnh Thần bí Năm công kình hiên Anh có thể tỉnh táo một chút được không Anh có vị hôn thê Có thể đừng tùy tiện ở bên ngoài chiêu hoa gạo nguyệt hay không Anh cũng là người sắp kết hôn rồi Có thể biểu mình hiện mình là một người đàn ông trung thành một chút được hay không Dự thiên tuyết thật sự không nhịn được nói Trong xe tối đen Năm công kình hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Có chút xúc động phẫn nộ Đôi mắt thâm thúy từ từ nheo lại Anh vẫn cho là anh đủ trung thành Chẳng qua anh trung thành với trái tim của mình Còn chuyện tình miễn cưỡng thì bỏ đi Sự thiên tuyết cao mày Càng nghe càng không hiểu ý tứ của anh Nhưng là chồng của người ta Anh phải có trách nhiệm Anh không thể làm cho người phụ nữ bên cạnh buồn bã Anh cứ như vậy là có ý tứ gì Tôi không muốn lại bị người khác nói xấu Anh bỏ qua cho tôi được không Không nên tùy tiện nói ra hai chữ Chồng người này Anh vẫn chưa kết hôn Bàn tay của Nam Công Kỳnh Hiên vuốt ve mặt cô Cao mày nói Ngay cảnh đính hôn, đều là do lúc ban đầu đi du học nước ngoài, sau đó về nước nhất thời cao hứng quyết định. Anh chưa bao giờ nói là anh thích cô ta, em bắt anh phải trung thành với cái gì với cô ta? Anh, Dụ Thiên Thiết cứng họng, sao anh có thể nói như vậy? Anh làm sao buông em ra được đây, không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy ổn không? Em xác định, em đấu thắng ba của anh, em xác định không có sự trợ giúp của anh thì em có thể thuận lợi gặp Dụ Thiên Nhu. Nam Công Tỉnh Hiên trầm thấp nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của dụ thiên tuyết là một mảnh dối giám thống khổ do dự nói, tôi có thể. Cô vẫn không nói ra khỏi miệng, cô muốn nói, đợi sau khi gặp lại tiểu nhu, họ có thể rời đi, đi xa, thật xa. Cô không tin trốn không thoát lòng bàn tay của Nam Cung Ngạo, nhưng rõ ràng những lời như thế không thể nói ra. Cô cũng không phải bởi vì điều kiện của La Tình Uyển mà có ý nghĩ này, mà thật sự là La Tình Uyển đã nhắc nhở cô. Cô chỉ có duy nhất một phương thức để giải quyết cục diện hỗn loạn này, chính là lẫn mất xa thật xa. Vậy thì cũng không cần phải dây dưa nữa. Cô cũng có thể mang theo tiểu ảnh trải qua cuộc sống của mẹ con cô. Em có thể cái gì? Đôi mắt của Nam Công Kỳnh Hiên nheo lại một cách nguy hiểm. Dự thiên tuyết không nói một lời nào, nhưng lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi ở trước mặt người đàn ông này, căn bản cô không dám tiết lộ ý tứ muốn chạy trốn. Nam Công Kỳnh Hiên lại giống như có thể nhìn thấu tư tưởng của cô, Gương mặt tuần Tú hơi trắng bệch, bừng lấy mặt của cô chậm rãi áp sát vào. Trong không gian nhỏ hẹp bực bội khàn khàn giọng nói, "Đừng tưởng rằng anh không biết em đang nghĩ gì, Dụ Thiên Tuyết, em dám rời bỏ anh thì nhất định chết chắc. 5 năm, năm trước anh đã để cho em chạy một lần, em nghĩ rằng bây giờ anh còn có thể để em chạy nữa hay sao?" Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy bóng dáng anh. "Anh không bỏ qua cho tôi thì phải làm thế nào đây?" Tôi ghê tởm loại đàn ông giống như anh Đã có vợ chưa cưới Còn hoa tâm lưu tình, khoe khoang khắp nơi Anh cho rằng tôi vẫn giống như 5 năm, năm trước Để mặc anh tùy ý định đoạt hay sao Tôi bị anh làm cho mệt mỏi Không muốn ẩm mỹ với anh Tôi có thể không hận anh nữa Nhưng xin hãy thu hồi lại sự ba đạo của anh Anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy Cả người cô vẫn đầy gai nhọn Nhận định rằng anh tâm thuận bất chính Đã có vội còn tới gây chuyện thị phi Đàn ông như thế là buồn nôn nhất mặt dày vô lương sỉ nhất. Đừng nói chuyện anh, chuyện anh sẽ kết hôn nữa. Anh muốn cưới dạng người như thế nào? Anh nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net